Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơm, số thóc thu hoạch được chỉ đủ cho 10 hộ dân ăn cháo đoãng trong vòng 1-2 tháng. Khi đã hết gạo thì lương thực chủ yếu của họ là khoai và đôi khi có giảm thêm được một chút rau cổ. Ngoài trồng lúa và khoai họ còn trồng thêm một số hoa màu ngay cạnh nhà. Những dây bầu, dây mướp cứ đương theo vách mà leo lên đến nóc Trái thì vừa nhỏ vừa ít, đôi khi họ cũng có đi câu cá để có thêm thức ăn. Nhưng mà tuyệt đối không được đánh cá khu vực xung quanh cồn. Kèo sắc phèn phải đưa họ sang phía bên kia sông để đánh bắt. Đánh xong lại phải đưa về. Có mười hộ dân nhưng mà nhân khẩu thì chưa đến 20. Ở đây tuyệt đối không có con nít vì cuộc sống tạm bỡ thiếu thốn. Cái ăn còn vất vả thì lấy đâu ra cái để nuôi bọn trẻ. Kèo dắt bà Khánh đến trước làng vỗ tay buồm bộp để mọi người chú ý cao nói. Đây là sốc sam cậu ấy trốn bôn bốt mà bị lạc vào đây. Thầy ôm giữ cậu ở nhà của thầy. Tới khi thầy cảm thấy cậu ấy đáng tin thì sẽ cho đi. Cả làng buông tay đứng lên nhìn ba khánh một lúc rồi ai nấy trở lại với công việc của mình. Nói là làm, nhưng ngoài chăm sóc ruộng lúa ra thì còn có gì khác để làm. Các công việc đa số không tên, người thì cuốc đất để tìm trùng, dế cho buổi đi câu. Người thì tiền tay sửa lại cái giỏ bằng nan tre đã cũ rách. Cả ngôi làng nhìn thật tiêu điều không có sức sống. Bà Khánh đi dạo một vòng gật đầu chào hỏi bà con. Họ chỉ có thể ghé nhìn anh một cái rồi lướt mắt đi chỗ khác. Mới đi có một chút mà đã hết cái làng. Bà Khánh nói với Keo. Ở đây có mấy gian nhà trống. Hay là anh nói với thầy uom cho tôi ở tạm trong này có được không? Ở ngoài kia không có người buồn chết đi được. Kèo chừng mắt nhìn bà Khánh rồi nói Không được, họa mai anh là người xấu Đang đêm lẻn ra ngoài hại dân làng Chú tịch tính sao Bà Khánh tức điên cả người Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị nghi Là kẻ bất lương Cố gắng kìm nén cơn giận bà Khánh nói Thì tôi ở đây với thể uông cũng được Nhưng ban ngày hãy cho tôi vào đây Cùng canh tác với bà con Tôi không quen ở không, tay chân phải vận động Thì mới chịu được Kèo quay người bỏ đi, vừa đi hắn vừa nói Tùy anh Bà Khánh dư dư nắm đấm hướng về phía của keo, sau đó anh bắt đầu đi làm quen với dân làng. Gặp ai anh cũng cố gắng chào hỏi một câu, giới thiệu mình là người Campuchia chính gốc để họ không mấy may nghi ngờ. Với bản lĩnh của một người lính cụ hồ, tăng ra sản xuất như là một phần trong đời binh nghiệp, bà Khánh bắt tay và trồng trọt sửa sang lại giản bướp cho bà con. Ở giữa cồn cũng may lọt ra một bụi trúc, bà Khánh lấy dao chặt gần hết bụi mang về. Một phần chúc anh làm giá với quần áo, một phần anh làm dàn cho lũ bước bầu có chỗ để mà leo lên. Anh xin phần của những hộ sống xung quanh, tròn với nước vào bùn tưới vào gốc của các cây hoa màu. Dân làng ai cũng bịt mũi nhân mặt trước hành động lạ của ba Khánh. Dần dần anh chiếm được cảm tình của những người dân xung quanh, mỗi khi có việc cần giúp họ đều tìm đến sốc sam, từ sửa chữa dụng cụ lật vật cho đến sửa lại nhà cửa. Kèo xúc phèn tiếp bà Khánh được dân làng yêu mến, thì trong lòng càng trở nên đố kỵ. Vốn trước đây những việc như vậy thì mọi người đều tìm đến keo, nhưng mà ngày bà Khánh đến, anh đã thay vị trí của hắn trong lòng của mọi người.